Tôi nhìn thấy Sheila web ra khỏi phòng dự án. Lời khai của cô ấy tôi cảm thấy rất rõ ràng. Tất nhiên cô ấy nói bằng giọng run dậy. Nhưng thế là chuyện bình thường. Nghe xong lời khai của bác sĩ pháp y, Chris, tôi bèn lần ra ngoài. Thông báo cho thanh tra Haskett biết, rồi đuổi theo Sheila. Khi đã đi ngang tầm với cô, tôi nói, Ra việc khai trước tòa cũng không đến nỗi đáng sợ lắm, đúng vậy không? Còn quá bình thường ấy chứ, tôi thấy ông công tố rất hiền. Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Sau đây sẽ thế nào, anh? Tòa hoãn việc xét xử để chờ tìm thêm dấu hiệu khoảng nửa tháng nữa, thậm chí đến khi nào tìm ra được lai lịch của nạn nhân. Theo anh thì liệu họ có tìm ra được tung tích của ông ta không? Tất nhiên là tìm được chứ Chẳng phải là chuyện gì khó khăn lắm Hôm nay trời lạnh quá Sheila run dậy Cô ta nói không đúng Hôm nay phải gọi là nóng thì mới đúng Cô nghĩ sao nếu tôi mời cô đi ăn trưa 2 giờ chiều cô mới phải đến trung tâm kia mà Vâng đúng thế Nếu vậy ta đi ăn nhé, cô thích món ăn trung hoa không? Theo tôi nhớ thì cuối phố này có một quán ăn nhỏ của người Hoa. Không được đâu, tôi còn phải đi mua sắm vài thứ. mua bán để sau cũng được chứ sao? Không được vì nhiều cửa hiệu đóng cửa trong khoảng 1 rưỡi đến 2 giờ. Vậy ta hẹn gặp nhau tại chỗ này sau đây nửa giờ. Sheila gật đầu. Để tránh gió, tôi ra ngồi bên cạnh bờ biển, vào giờ này chỉ có một mình tôi. Tôi muốn suy nghĩ, bao giờ cũng là điều bất giận khi thấy mọi người biết về mình nhiều hơn là chính mình biết về bản thân. Tuy nhiên, cả thanh tra Hasked, tham tử Poros lẫn ông đại ta Sạc đều đã thấy rõ điều mà bản thân tôi lúc này buộc phải thừa nhận. Là tôi thấy mến cô gái kia Mến hơn là tất cả những cô gái Tôi đã gặp trước đây Không phải vì nàng đẹp Nàng có đẹp Nhưng không phải chỉ vì thế Cũng không phải vì nàng có thân hình gợi cảm Nhưng ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên Chưa biết gì về nàng Tôi đã hiểu ngay rằng Nàng là người con gái dành cho tôi Người con gái tôi hẳn mơ ước Sau 14 giờ một chút, tôi đến đồn cảnh sát thị trấn gặp Hasket Tôi thấy anh ta ngồi trước bàn giấy, chất đầy giấy tờ và đang tìm tòi gì đó Thấy tôi vào, Hasket ngẳng đầu lên, hỏi tôi cảm tưởng về phiên thẩm vấn sáng nay Tôi nói, tiến hành rất tốt và được điều khiển rất khôn ngoan Thứ đó thì sân ta thạo rồi, một phẩm chất mang tính quốc gia đấy Cậu thấy bản thường trình của pháp y thế nào? Đúng là một quả bom, tại sao cậu không cho mình biết từ trước? Lúc đó, cậu đã đi London rồi, cậu đã hỏi ý kiến vị chuyên gia của cậu chưa? Tất nhiên là hỏi rồi. Mình hơi nhớ là mở về ông ta, một hàng siêu mép rộng gì đúng không nhỉ? Phải gọi là bụi cây rộng sạt thì đúng hơn, tôi nói. Đấy là một niềm kiêu hãnh của ông ta đấy Hẳn ông ta già rồi Nhưng chưa lẫn Cậu tìm gặp ông ta làm gì Lòng từ thiện cưa đốc chăng Cảnh sát các cậu Có lối nghĩ đến là kỳ cục Kể ra thì cậu nói cũng đúng một phần đấy Nhưng mình rất tò mò muốn biết Ý kiến của ông ta Về vụ này Ông ta có đọc biên bản không Có Thế ông ta nghĩ sao Hasked tò mò hỏi Ông ta bảo vụ án rõ như ban ngày Qua đơn giản Thanh tra Hasked nảy người lên Đơn giản Thế mà ông ta dám Thế nào mà ông ta dám bảo đơn giản Theo mình Thì ông ta nhìn thấy Đây là một vụ giàn cảnh Rất danh ma Mình không hiểu Thanh tra Hasked nói Có thể là bọn chúng rất danh ma Nhưng mình chưa nhận ra À bọn mình tìm thấy hung khí rồi từ hôm qua Thật à ở đâu thế Trong cái hố dành cho mèo Có lẽ hung thủ dấu trong đó Hoặc là không còn giống vân tay Đúng thế con sao được lau rất kỹ Đấy là loại dao thái thịt rất bình thường Không còn mới mà mới được mài lại cho nhọn Con sao có thể của bất kỳ ai Cậu bảo chúng dàn dựng rất khéo, mình có cảm giác nạn nhân bị chúng đánh thuốc mê, rồi trở đến số nhà 19, bằng ô tô chăng hay bằng cách nào? Có thể chúng chuyển từ một trong mấy ngôi nhà giáp danh sang những nhà có chung vườn với nhà số 19. Như thế, rủi ro có quá lớn không? Thanh cha Hasked gật đầu. Hẳn chúng phải táo tận lắm, và... Tất chúng phải biết rõ tinh chất các gia đình xung quanh Nhưng có nhiều khả năng hơn là chúng chuyển nặng nhân đến bằng ô tô Cũng rất nguy hiểm, rất dễ lộ Nhưng đã không ai nhìn thấy Mình công nhận là hung thủ Không thể không tinh toán đến khả năng có người nhìn thấy Người qua đường rất dễ nhận thấy Có một xe ô tô đổ trước cửa số nhà 19 ngày hôm đó Tôi nói Mình thì lại không nghĩ như thế Người đi đường sẽ không chú ý đâu trừ vì đó là một chiếc xe hình dạng đặc biệt Mà hung thủ không đợi nào dùng một chiếc ô tô như thế Để người ta chú ý Hơn nữa lúc đó là sợ ăn trưa Cậu thấy không Colin Là tình huống này Xe lôi cả bạc busmart vào vòng khi nghi vấn Bởi nếu nạn nhân đã bị đánh thuốc mê Thì một người mù vẫn có thể đâm đi được Nói theo bà Heming, đâm thạch đúng, y đến đây để bị giết hung thủ hẹn y đến đây, mời y một ly gì đó Y chủ quan, không đề phòng, thế là bị mê Khi đó, bà postmart hạ thủ Sau đó, bà ta rửa chiếc ly, xếp thi thể nạn nhân cho ngay ngắn Và sau khi giấu con dao vào vườn nhà bên cạnh, lại đi làm mọi thứ giống như bình thường Dọc đường bà ta gọi điện đến trung tâm Cavendish Nhưng tại sao lại Tại sao bà ta lại chỉ đích xanh Cô Sheila Webb Dù cô ta đến nơi xảy ra vụ án mạng Nhằm mục đích gì Đó chính là khâu hiện nay Đang bế tắc nhất Thanh trà hasket chăm chú nhịp tôi Hay cô ta biết trước chuyện này Cô ta khẳng định với mình là xác chết Đối với cô ta là điều hoàn toàn bất ngờ Cô ta khẳng định Cô ta nói thế này Cô ta nói thế nọ Nhưng còn cậu Cậu thì nghĩ sao Cô Linh? Tôi lúng túng Tôi nghĩ sao à Tôi đã bị dồn đến chân tường Sự thật bao giờ cuối cùng cũng lộ ra Và nếu Sheila đúng là người như tôi nghĩ Thì cô ta không xinh sáng gì đến vụ này Tôi thọc tay vào túi Lấy ra một tấm bưu thiếp Ném xuống mặt bàn, trước mặt anh bạn thanh tra cảnh sát. bưu điện vừa chuyển đến cho xe thứ này đây. Thanh tra Haskett cầm lấy, xem rất ký. Đấm bưu ảnh chụp ở một phiên tòa đại hình tại thủ đô London. Mặt sau để gửi cô R.S. 14 phố Palmeston, thị trấn Cô Đinh. Bên trái chỉ có ba chữ. Hãy nhớ lấy, dưới góc có con số 4.13. 4.13, thành tra Haskett nhận xét, đấy là giờ hôm đó đã được vặn trên 4 chiếc đồng hồ quái quỷ kia. Rồi anh ta gật cù, nói tiếp. Tấm ảnh tòa nhà trên phố Old Bailey này và ba con số hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Sheila bảo cô ta không hiểu tấm bưu tiếp định nói gì Và mình tin cô ta nói thật cầu cho mình giữ tấm bưu tiếp này Biết đâu nó có thể giúp ích cho bọn mình Mình cũng hy vọng thế Chuông điện thoại xeo Thành trà Hasked nhấc máy Vâng, cái gì? Ai phát hiện ra cô ta? Biết tên của ta không? Cậu đến đó ngay đi Hasked gác máy quay sang tôi Tôi thấy mặt anh ta lộ vẻ kinh hoàng và uất giận. Vừa phát hiện xác một cô gái trong trạm điện thoại công cộng trên phố Abraham Serison. Tôi sửng sốt. Cậu bảo sao lại một người nữa bị giết bị thất cổ bằng chính chiếc khăn quàng của cô ta. Đột nhiên tôi dùng mình Haskett nhìn tôi bằng cặp mắt rõ rạc có ý chê bai tôi. "Cậu đừng sợ, không phải cô gái của cậu đâu, mà là một trong số cô bạn cùng làm với cô ấy. Cô này tên là Anna Brandt." "Ai phát hiện ra cô ta? Cảnh sát à?" "Không, một phụ nữ bên số nhà 18, bà Waterhouse. Máy điện thoại nhà bà ta trục trặc, bà ta định ra gọi bằng máy công cộng ngoài phố." và thấy một cô gái nằm chết còng queo trong góc. Cửa mở, một nhân viên cảnh sát bước vào. Basirith vừa gọi điện, nói ông sẽ đến hiện trường ngay và chờ ông thanh tra đó. Mời các bạn, theo dõi tiếp tiểu thuyết. Những chiếc đồng hồ treo tường Sáng tác: Akatha Kriti. Người đọc: Thế Vinh. Phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 17. Nửa sau, một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi, vẻ mặt xúc động, bước nhanh vào phòng giấy của thanh tra Haskell. Xin ông thanh tra thứ lỗi Nhưng tôi thấy cần báo cáo điều này ngay với ông Chuyện gì vậy? Sau phiên tòa thẩm vấn Tôi đứng canh gác ngoài cửa hội trường Cô gái vừa rồi bị giết ấy đã Đến hỏi tôi Cô ấy muốn gặp ông thanh tra Để nói điều gì đó Đột nhiên chú ý Thanh tra Haskett dướn người lên Nhìn anh chàng cảnh sát viên Gặp tôi Cô ấy có nói về chuyện gì không? Không Thưa ông thanh tra, tôi rất lấy lạc tiếc Giá như lúc ấy tôi hỏi kỹ hơn thì phải Tôi chỉ bảo cô ta là cô cần nhắn ông thanh tra điều gì Thì tôi nhắn cho Hoặc cô đi đâu một lúc Rồi quay lại Bởi lúc đó ông thanh tra đang hội ý Với ông chủ tòa phiên tòa Và ông công tố Tôi nghĩ không nên quấy dậy ông thanh tra Còn khỉ Viên thanh tra vang tục Lẽ ra cậu phải báo ngay cho tôi biết chứ Tôi rất ân hận xin ông thanh cha tha thứ Nếu tôi biết sau đó cô ấy bị thế này Thì tôi đã không do dự Mà đưa cô ấy vào gặp ông thanh cha ngay Với lại lúc ấy cô ta bảo tôi rằng Việc không quan trọng lắm Cô ấy chỉ nói rằng Có một điều làm cô ấy ánh náy Làm cô ấy ánh náy sao? Thanh cha Hasked lập bẩm Rồi ông ta suy nghĩ một lúc lâu Cô Anna này Chính là cô gái Haskett đã gặp đi ngược chiều Với ông hôm nọ Lúc ông trên đường đến gặp bà dì của Sela Và bà dì kia Kể rằng cô Anna này Đã đến tìm cháu gái bà Nhưng không gặp viên thanh tra nói Cậu hãy kể tỉ mỉ Không được bỏ sót một chi tiết nào Chuyện này hết sức quan trọng đấy Mắt cậu nhân viên cảnh sát Ánh lên một vẻ biết ơn sâu sắc Thưa ông thanh tra Toàn bộ sự việc là thế này, khi mọi người đã ra về hết cả rồi, cô gái kia nhìn xung quanh như thể tìm ai. Rồi cuối cùng cô ấy đến bên cạnh tôi, ngỏ ý muốn gặp ông Thanh Cha. Cô ấy nói là cái ông lúc nãy được thẩm vấn ấy. Tôi nhìn trong hội trường, thấy ông đang hội ý gì đó có vẻ quan trọng với ông chủ tọa phiên tòa và ông công tố. Tôi bèn bảo cô ta rằng hiện giờ ông Thanh Cha đang bận. Và nếu cô cần nhắn gì Thì cho biết tôi sẽ chuyển lời Hoặc nếu không Cô có thể đi đâu một lát rồi quay lại Tôi nghe thấy cô ấy lầm bầm câu gì Đại loại là cũng được Tôi còn hỏi thêm Chuyện có quan trọng lắm không Thì cô bảo sao Cô bảo cũng không quan trọng lắm Cô ấy có nói rằng Sự thật không như người ấy khai Không như người ấy khai Viên Thành Trà nhắc lại Vâng Nguyên văn cô ấy nói đúng là như thế Và khi nói câu ấy tôi thấy chán cô ấy cao lại Nhưng khi tôi hỏi chuyện ấy có quan trọng lắm không Thì cô ta lại trả lời rằng không Không quan trọng lắm Cô gái bị kẻ nào thích cổ chết đã nói như vậy Trước lúc bị giết chỉ một giờ đồng hồ Trong một trạm điện thoại công cộng Có ai thấy cô ấy nói chuyện với cậu không? Lúc ấy mọi người vẫn đang đi xa, bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Nhưng có ai ở gần đấy có thể nghe được cô ấy nói những gì với cậu không? Không, thương thanh cha, tôi rất tiếc là đã xảy ra như vậy. Thôi được, cậu báo cáo như thế là rất tốt. Nếu cậu nhớ thêm được chi tiết gì thì báo cho tôi biết ngay. Nhân viên cảnh sát trẻ ra rồi. Thanh tra Haskett bỗng thấy trào lên một nỗi út hận với bản thân mình. Cô gái ấy có dáng sợ sệt. Cô ấy biết một điều gì đó, cô ấy đã nhìn thấy hoặc nghe thấy một điều gì đó làm cô ấy ánh ấy. Và khi sự phiên tòa thẩm vấn xong, nỗi ánh ấy đã tăng lên. Hay lời khai của một nhân chứng đã làm cô ấy thấy không đúng, rất có thể có liên quan đến lời khai của Sela Web. Chính vì thế mà cách đây 2 ngày cô Anna này đã đến tìm Sheila ở nhà bà dì của cô ta. Rất có thể cô ấy đã thấy một chuyện gì đó ở Sheila và muốn tranh luận riêng với bạn chứ không muốn công khai ra cho người khác biết. Rất có thể là như thế. Thành trà Haskett nhấc máy điện thoại gọi cho cô Lynn. Hasked đây cầu ăn trưa với cô Sheila lúc mấy giờ? Cô Linh ngập ngừng rồi đáp Ai vào cậu là mình ăn trưa với cô ấy? Mình đoán thế, không đúng sao? Cậu không tán thành việc ấy chăng? Không phải, mình chỉ muốn biết vào giờ nào thôi Ngay sau phiên thẩm vấn chứ? Không, sau đấy cô ta còn đi mua sắm Hai đứa mình hẹn gặp nhau ở quán ăn của người Hoa lúc 13 giờ Được Thanh tra Haskett đưa mắt nhìn vào cuốn sổ Cô Anna bị giết trong quãng thời gian Từ 12 rưỡi đến 13 giờ Cậu muốn biết cô ta và mình Ăn những món gì chăng? Cô Linh miệng mai hỏi Cậu đừng cáo Mình muốn biết giờ chính xác Để đưa vào báo cáo Có vậy thôi Nếu chỉ như thế thì được Im lặng Rồi thanh tra hát kết Đấu dịu bằng cách đề nghị Nếu tối nay Cậu không có việc gì thú vị hơn thì... Mình sắp đi xa Cô Linh ngắt lời Mình hiện đang khóa vali Lúc về đến đây Mình nhận được một lá thư Mình phải ra nước ngoài ngay bây giờ Hôm nào cậu về anh Sau đây khoảng một tuần lễ Mà có thể lâu hơn Thậm chí có thể không bao giờ Vậy ư cầu bi quan thế kìa Soảng thế Sự đời ai mà biết trước được Cô lên dòng triết lý rồi bỏ máy